Mến chào quý vị và tất cả quý khán thính giả thân mến. Và Thu Lưu sẽ bắt đầu video này bằng nội dung của tập 162 của bộ truyện Chiến Lòng Vô Song qua giọng đọc của Thu Lưu. Nếu như quý vị và các bạn thấy bộ truyện này hay cũng như là đang theo dõi bộ truyện này và có lòng muốn ủng hộ Thu Lưu thì cách đơn giản nhất và cũng là thiết thực nhất và cũng là nhiều nhất đó chính là quý vị và các bạn hãy chia sẻ cái tập truyện cũng như là bộ truyện này lên trên Facebook của bạn hoặc là các nhóm trên Facebook hoặc là một vài số mạng xã hội khác mà các bạn đang dùng nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của tập truyện này Trần Ninh khẽ cao mày. Đồng Kha nhìn thấy Hoàng Thiếu An coi thường Trần Ninh gọi thằng chính là thằng Oát thì còn tức giận hơn cả Trần Ninh Mà điều khiến cho Trần Ninh không ngờ đến, chính là cô ấy không hề phủ nhận mà còn hất cái khuôn mặt thanh tú lên để nói Đúng vậy là bạn trai của tôi đấy, anh ấy tên chính là Trần Ninh Lúc này không chỉ là có một mình thiếu an ngây ra, mà cả Trần Ninh thì cũng sợn sốt Trần Ninh đang định phủ nhận thì Đồng Kha lại âm thầm bắt lấy tay của anh, nhìn anh bằng một ánh mắt cậu khẩn Trần Ninh thì đã hiểu Tên ăn chơi Hoàng Thiếu An này hẳn chính là người từng đã theo đuổi Động Kha hơn nữa, còn là một loại bám đuôi dai dẳng khiến cho Động Kha cảm thấy rất là khó chịu. Và đó cũng chính là lý do tại sao Động Kha lại là cố tình nói dối rằng anh chính là bạn trai của cô ấy trước mặt của Hoàng Thiếu An muốn lấy ra anh để làm lá chắn. Nhìn ra thì thấy ánh mắt van xin của cô em vợ, trần ninh cuối cùng thì cũng không nói gì, không có phải chần lấy nói dối của Động Kha điều này khiến cho đồng kha thầm cảm thấy thảm phào nhẹ nhõm, nhưng mà hoàng thiếu an thì lại càng thêm thù địch với trần ninh hơn. hoàng thiếu an đánh giá trần ninh từ đầu xuống dưới chân. trần ninh anh mặt rất bình thường. chiếc xe anh đái thì cũng chỉ là một chiếc xe jeep trị giá chưa tới 10 vạn mà thôi. anh ta thầm tức giận. mọi thế nàn ông khổ xếp áo ôm như vậy mà lại cướp trắng mất mỹ nữ lữ thần của anh mà anh ta ngày nhớ đêm thầm mong. anh ta chuẩn bị làm khó trần ninh. Thì lúc này một chiếc BMWW Mini đã đến Liêu Phương Phương trang điểm vô cùng mấy người bước xuống xe Liêu Phương Phương ngạc nhiên nói Hoàng Thiếu, Đồng Kha, mọi người đều đến rồi hả Sao lại đứng ở bãi đậu xe mà nói chuyện như thế này vào trong đã rồi hẳn thoái Hoàng Thiếu An cười nói Được Sau đó bọn họ bước vào trong hộp đêm đến phòng riêng đã đặt trước Cái phòng riêng này chính là một phòng riêng lớn nhất Và cũng sang trọng nhất ở trong hộp đêm mộc huyến tiền cảnh Có thể rằng chứa tới hơn 200 người Lúc này có rất là nhiều nam nữ đã đến tụ tập ở bên trong của phòng riêng Bọn họ ngồi thành từng nhóm nhỏ uống rượu tán sóc với cả nhau Đây đều là những người bạn thời đại học của Đồng Kha Khi mọi người nhìn thấy Hoàng Thiếu An và cả Đồng Kha Thì đều đồng loạt tiến lên chào, hỏi han tình hình của nhau Lúc Đồng Kha giới thiệu Trần Ninh với cả mọi người Cô ấy vẫn giới thiệu Trần Ninh chính là bạn trai của mình Nhiều người có mặt ở đó thì đều không khỏi nhìn sang Hoàng Thiếu An Ai cũng biết rằng chuyện Hoàng Thiếu An theo đuổi Đồng Kha lúc còn đang đi học Hoàng Thiếu An đã cảnh báo với những nam sinh khác không được theo đuổi Đồng Kha Vì rằng là Đồng Kha là người phụ nữ mà anh ta đã nhìn trúng. Nhưng bây giờ anh ta rút cuộc thì vẫn là không có được Đồng Kha Mà Đồng Kha thì lại cũng đã có bạn trai rồi Hoàng Thiếu An thấy rằng Đồng Kha kéo Trần Linh đi khắp nơi giới thiệu với cả bạn học của cô ấy Như là cô ấy rất tự hào về Trần Linh Anh ta chẳng thể nào hiểu nổi Hơn nữa còn cảm thấy rất là ghét tị Khi mọi người ngồi xuống uống rượu Anh ta không nhịn không được liền tới để làm khó Trần Linh Anh ta cố ý lấy ra một hộp thuốc ná Loại quần khu phú sân cư Đưa cho Trần Linh một tiếu Cười nhìn nói Người anh em hút thuốc không Lưu Phương Phương và cả những người khác thấy vậy Nên không khỏi kinh ngạc thốt lên Trời ạ Loại quần phú sân sàn cư Một cây thuốc này ở trên thị trường có giá tới tận 2 vạn Chúng tôi làm việc chăm chỉ cả tháng trời Tiền lương sẽ không còn có bằng một điếu thuốc của Hoàng Thiếu nữa Hoàng Thiếu an nghe vậy thì rất đắc ý Anh ta nhìn sang Trần ninh Muốn nhìn thấy rằng vẻ mặt kinh ngạc của Trần ninh Mà nếu như vẻ mặt của Trần ninh thụ sưởng nhược kinh Thắp hẹn nhận lấy điếu thuốc của anh ta Như là một vật báo Thì còn có điều gì vui hơn nữa đây Nhưng mà điều anh ta không ngờ rằng Là Trần ninh không hề lộ ra vẻ kinh ngạc Trước điếu thuốc đắt đỏ của anh ta Thậm chí, Trần Ninh cũng không nhận lấy điếu thuốc của anh ta đưa mà chỉ cho vào trong túi, lấy ra một hộp thuốc không hề có bao bì nhãn hiệu gì cả Tùy tay rút ra một điếu nhàn nhạt, nhạt rồi để nói Tôi có hút thuốc, nhưng mà tôi vẫn quen hút thuốc lá của chính mình hơn Hoàng Thiếu An sững sờ Liêu Phương Phương và những người khác đều là ngây ra sững suốt Trần Ninh không có hút điếu thuốc có giá trị tới hai vạn một cây mà lại khăng khăng hút thuốc của chính mình Rốt cuộc, Trần Ninh hút loại thuốc gì Mọi người đều tò mò nhìn tới điếu thuốc ở trên tay của Trần Linh. Sau đó, mọi người phát hiện ra rằng hộp thuốc lá của Trần Linh không có bao bì gì cả, trông vô cùng bình thường, không khác gì những bao thuốc lá rẻ được bán ở chợ đen. Hút thuốc lại thuốc lá rắc rợi như vậy, nhưng mà lại dám từ chối điếu thuốc lá đẳng cấp hàng đầu của Hoàng Thiếu, còn bảo rằng là quen hút thuốc của chính mình. Hoàng Thiếu An thầm cười nhạo ở trong lòng. Tên này không chỉ rằng là một tên khố rách áo ôm, mà còn chính là một tên khố rách áo ôm chết vì sĩ diện. Suy nghĩ của Lưu Phương Phương và cả những người khác thì cũng chẳng khác Hoàng Thiếu nạ bao. Bọn họ đều không biết rằng, những thuốc mà Trần Ninh hút trông rất là bình thường, nhưng mà chúng chính là một loại thuốc lá đặc biệt được cấp cho các thủ trưởng của quốc gia hút. Vì vậy, nếu như có ai là được hộp thuốc lá của Trần Ninh lên, thì có thể nhìn thấy rằng ở trên hộp thuốc lá có một hàng chữ thuốc lá đặc biệt của thủ trưởng. Thuốc lá mà thủ trưởng hút không phải rằng là vấn đề bao nhiêu tiền một cây, mà là có tiền cũng không có mua được, vì loại thuốc này chỉ cấp riêng cho thủ trưởng mà thôi. Hoàng Kiều An nhìn thấy Trần Ninh không có hút thuốc mình nữa, anh ta khẽ nhếch mép cười lạnh, tiền tay rút ra vài điếu thuốc cho vài bạn học ở bên rồi cố ý nhiệt nói: "Với cả động kha, Động Kha bạn trai cũng buồn chán quá đấy, hút thuốc mà cũng phải là rút loại thuốc rẻ tiền, không có bao bì thế kia." Là mất hết mặt mũi của em rồi Hoàng Thiếu An vừa nói ra lời này vẻ mặt của Trần Ninh thì vẫn bình tĩnh như cũ Nhưng mà Đồng Kha thì lại khá tức giận Liêu Phương Phương thấy rằng Đồng Kha tức giận Thì vội vàng đánh trống nặng liền nói À Hoàng Thiếu à Người bình thường như chúng tôi Làm sao có thể mua được thuốc lá thượng hạng Như là lợi quần phú Xuân Sơn kia chứ Hoàng Thiếu Anh có tiền có quyền Sao lại phải quan tâm tới bạn học cũ tuổi tôi một chút thế?" Cho chúng tôi thêm vài điếu thuốc Vài rượu ngon để mà chúng tôi thưởng thức với nhà Hoàng Thiếu An thì đắc ý cười nói à, Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi Anh ta nói xong thì lại nhìn tới Trần Ninh cười nói Trần Ninh, không phải rằng tôi nói gì anh đâu Nhưng mà là anh chính là đàn ông Mà hút thuốc lá cũng hút loại thuốc sắc sợi như vậy Thì là mất hết mặt mũi của Đồng Kha rồi kìa Tôi khuyên rằng anh nếu như không có thực lực Thì đừng lên làm chậm chế người ta nữa Khói miệng của Trần Ninh khẽ nhếch lên Vừa hút thuốc được cấp riêng của chính mình Lại vừa nhàn nhạt hỏi Thế thì ai có thực lực đây Ồ, oh, có kịch hay rồi Xem ra thì thằng oát này Bề ngoài tỏ ra bình tĩnh Nhưng ở trong lòng lại cảm thấy tự ti Biết rõ rằng mình không xứng với động khai Hoàng thiếu An lập tức chỉ vào mũi của mình rồi nói Tôi này Nếu như nói về tiền tài Thì nhà họ Hoàng của tôi có khối tài sản tới hơn cả trăm tỷ đó Còn nếu mà xét về quyền lực ấy thì Từ đình tùng này, cục trận của cảnh sát thủ đô này cũng là phải xưng anh em với tôi đó. Mà có thể nói rằng tiền tài của tôi thì nhiều không đếm sể đâu. Đồng Kha với tôi mới chính là xứng đôi trai tài cái sắc đó, hiểu không? Nói xong, anh ta thâm tình nhìn về phía của Đồng Kha, rồi lại thổ lộ tình cảm của mình trước mặt của mọi người. Đồng Kha, à, thật sự anh đã yêu em rất là sâu đậm từ khi chúng ta còn học đại học và những năm này anh vẫn không có thể nào quên được em. vào khoảng khắc gặp lại em ở bàn nãy, thì cuối cùng anh cũng đã hiểu rằng em chính là người mà anh muốn bảo vệ nhất. Đậu gà, em chia tay anh ta đi. đến với anh này, anh hứa sẽ là em muốn siêu xe có siêu xe, muốn túi hàng hiệu có túi hàng hiệu, em sẽ được sống tốt gấp tới 10 lần so với khi sống với cả tên nghèo hèn này. Mọi người có mặt ở đó thì đều sững sờ. Hoàng Thiếu An vẫn chưa có quyết tâm từ bỏ Đồng Kha, thậm chí thì còn tỏ tình với cả Đồng Kha ngay trước mặt bạn trai của Đồng Kha. Liệu rằng Đồng Kha có giải bỏ người bạn trai nghèo hèn của mình rồi ngã vào trong lòng của Hoàng Thiếu hay không? Liệu Phương Phương cùng với cả những người khác đều mang một tấm trạng hóng, thích thú nhìn tới Đồng Kha. Đồng Kha thì vừa định mở miệng lên tiếng, thì chính vào lúc này phía của phòng vang lên một tiếng rầm. Có một người một cước đạp tung cánh cửa phòng riêng của họ ra. Mọi người đều sợ dọa tới hết hồn Hoàng Kiều An đang tỏ tình Thì lại bị quấy dày Trên mặt tràn đầy tức giận Hét lớn về phía cửa Mẹ nó cái thằng chó nào đạp cửa của nhà tao đấy hả Vừa mới dứt lời Chỉ thấy rằng một người nước ngoài da đen cao to Có vóc người cường tráng như là tinh tinh Dẫn theo một đám thủ hạ bước vào Người nước ngoài da đen Có vóc dáng như là tinh tinh này Cùng với cả đám thủ hạ da đen da trắng kia Người hoa hạ đều đủ cả người nào người đấy mặt mày đều vô cùng là không ác. Hoàng Thiếu An nhìn thấy người có vẻ là ngoài như giống Tinh Tinh kia thì vẻ tức giận ở trên mặt lập tức liền biến mất, thay vào đó chính là một vẻ mặt hoàng sợ, thất thành kêu lên: "Black King Công, anh bạn ấy." Hóa ra người ngoại quốc có dáng vẻ như là Tinh Tinh này không phải ai khác mà chính là đại ca của hội huynh đệ, có biệt danh chính là Black King Công. Sau khi Black King Kong biết được rằng có người đã làm bị thương đàn em Jin của mình thì anh ta tìm kiếm tung tích của Trần Ninh khắp nơi thì cuối cùng niền địa đã đuổi tới đến đây Anh ta dẫn đám đàn em đi vào, nhìn một vòng xung quanh cười gần nhìn thấy Hoàng Thiếu An Thằng kia, e, mày vừa nói cái gì đó hả? Mặc dù gia đình của Hoàng Thiếu An có rất là nhiều tiền tài nhưng anh ta biết rõ sự tàn nhẫn của nhóm người Black King Kong này Bạn ấy, anh ta nhìn thấy bà Lách kinh công Thì khuôn mặt liền trắng nhật đi Vì nào sợ hãi Bây giờ này đối mặt với cả bà Lách binh công Thì người gần hỏi mình như vậy Anh ta càng sợ hãi hơn Tùy thân run rẩy lắp bắp nhìn nói Anh, anh bà Lách à, à, Em không biết rằng là anh thế Em sai rồi, em đang chết Xin anh bà Lách tha cho em một lần này thôi Bà Lách kinh công lạnh lùng để nói Quỳ xuống, tự tát mình trăm cái đi Dạ, dạ, dạ, để em quỳ Em tự tát ngay đây Hoàng Thiếu An không có chút khí phách nào cả, lập tức lên quỳ xuống, giơ tay lên, liên tục tát tới chính mình, âm thanh bôm bốp không ngừng vang lên. Mọi người ở trong phòng đều quay sang nhìn nhau, ai nấy đều dâng lên một cảm giác bất an ở trong lòng, sợ hãi nhìn tới nhóm người của Black King Công. Black King Công dạy dỗ Hoàng Thiếu An xong, thì rồi quay người sang nhìn tới đám người còn lại ở trong phòng, nhíu mắt lại nhìn nói, giọng điệu cũng không tốt nói. "Trần anh là thằng nào, tại bước ra đây?" Lưu Phương Phương và những người khác nghe vậy, ánh mắt đều quay sang về phía của Trần Ninh. Những người ở xung quanh đều đồng loạt nhìn sang Trần Ninh, mà Lách Kim Cương và đám đàn em của hắn ta cũng theo đó nhìn về phía của Trần Ninh, người đang ngồi hút thuốc trên ghế sofa. Mạch Kim Cương nhìn tới Trần Ninh là một nụ cười nịnh hỏi: Thằng kia có phải tối hôm qua mày đánh anh em của tao không? Trần Đinh nhìn ra Hoàng Thiếu An đang quỳ ở trên mặt đất thoải mái tát chính mình chậm rãi rồi để nói. Đường đường là một người hoa hạ lại quỳ mặt trước một tên ngoại độc. Còn lại tự tát chính mình nữa. Mặt mỗi người hoa hạ chúng ta đều đã bị anh vứt sạch rồi. Mà đấy kinh công có mày. Thằng Hoát Trần Đinh lại còn dám nằm nơi hắn đã ư. Hoàng Thiếu An nghe thấy Trần Ninh nói như vậy thì vừa xấu hổ cũng lại niềm thức giận. Nhưng mà loại người mềm nắn rắn buông như là anh ta, thì cuối cùng chính là phải nhục nhã hạ mình tới như vậy. Nhưng anh ta cũng không dám đối đầu trực tiếp với cả bà Lách Kinh Công, bởi vì anh ta không chọc nổi bà Lách Kinh Công. Trong lòng của anh ta lúc này cam hận Trần Ninh. Anh ta cam hận Trần Ninh rồi nhìn về phía của Trần Ninh, nghiến răng nghiến lợi điện nói, Thảo Côn kìa, nếu không phải rằng do mày đắc tội với cả người của anh bà Lách Kinh Công Thì tại sao bọn họ lại có thể tìm tới đây chứ Làm sao tao lại có thể nói sai chọc giận anh Bách Để mà rồi lại bị tới như vậy hả Tất cả đều là lỗi của mày Mày lại còn dám nói tao hả Nhưng mà mày cũng đừng đắc ý Mày đã nói tội với cả anh bọn đấy Thì kết cục của mày sẽ còn thảm hơn tao gấp cả trăm lần đó liêu Phương Phương và cả những người khác nghe thấy vậy Đều dùng một ánh mắt thương hại nhìn tới trận đình Hoang thiếu ở thủ đô, dù sao cũng chỉ là một nhân vật có mặt mũi không hề nhỏ. Nhưng mà trước nhóm người của Black King Kong thì chỉ là nữ nói sai một câu mà anh ta đã phải sợ đến mức rồi quý tại chỗ tự thác và văn xin tha. Trần Ninh chỉ là một tên khố sách áo ôm, không tiền, không quyền, cũng không thế, lại đắc tội với cả băng đảng Black King Kong, không biết rằng suốt cuộc sẽ là có kết cục thê thảm tới như thế nào đây. Mọi người đều cho rằng Trần Ninh sẽ gặp tai họa lớn rồi thế nhưng mà về mặt của Trần Ninh vẫn cứ bình tĩnh thậm chí còn ung dung ngồi yên mà trên ghế sofa để mà hút thuốc anh ngoài mặt cười nói với cả Hoàng Thiếu An Thảm hơn anh gấp trăm lần thật không Trần Ninh vừa nói vừa nhìn về phía của bà Đái Kinh Công lạnh lùng nói tôi ghét nhất là nhìn tới đám ngoại cướp của các người ở đất của Hoa Hạ làm rằng làm bậy tôi quỳ xuống rồi tự vả mặt mình một trăm cái rồi cút đi cái quái gì vậy Hoàng Thiếu An và nhóm người của Lưu Phương Phương đều không khỏi hít một ngụm khí nảnh khi nghe thấy những lời nói của Trần Ninh. Kiêu ngạo, thật sự quá là kiêu ngạo. Anh vậy mà lại dám dùng thái độ này nói chuyện với cả bà Lách Kinh Công. Rõ ràng chính là chán sống, chê tuổi thọ dài khóa đây mà. Bà Lách Kinh Công nghe thấy lời nói của Trần Ninh, thì trong mắt lập tức bừng lên một tia lửa giận. Hắn ta cười lạnh rồi nói, <cười> Thằng lại, khó khí lớn thật đấy, nhờ câu lỗi của, của mày. Trời này mày đừng hòng sống sót mà bước ra khỏi đây Ngoài đâu Mày đòi tay chân của thằng Watt này ra cho tao Sau đó là vặn đầu của nó xuống Cho nó biết rằng đắc tội với hội anh em của chúng ta Thì sẽ có kết cục như thế nào Giọng nói vừa mới rứt Lập tức có một người đàn ông da trắng tóc và mắt xanh Và một người đàn ông da đen sáng ngời vạm vỡ Đồng loạt đi về phía của Trần Ninh Muốn ra tay với Trần Ninh Nhóm người của Lưu Phương Phương Thấy vậy thì sợ hãi hét toáng lên đồng ca núc này thì cũng không khỏi đã bắt đầu trở lên căng thẳng. Thằng Watson, đại ca của chúng ta đến rồi, mày còn dám ngồi đây hút thuốc, đứng dậy cho tao. Người đàn ông da trắng, tóc vàng, mắt xanh vươn tay về phía của Trần Ninh một cách hung ác muốn kéo Trần Ninh ra khỏi ghế sofa. Trần Ninh lạnh lùng hừ một tiếng, giơ tay bắt lấy cổ tay của đối phương. Sắc sắc, một tiếng trực tiếp đã bẻ gãy cổ tay của đối phương. À người đàn ông da trắng đau đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi, la lên thảm thiết, lùi về phía sau. mày muốn chết hả? người đàn ông da đen còn lại thì sống to lên, dơ lắm đấm lao về phía của Trần Ninh. Trần Ninh liền đứng dậy, tung thẳng một cú đá cao vào chính diện của người đàn ông kia. bột đôi giày của Trần Ninh đập thẳng vào mặt của người đàn ông da đen, máu bắn tung tóe khắp nơi. người đàn ông da đen còn chưa kịp la lên thì đã trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống dưới đất ngất sịu tại chỗ. Hoàng thiếu an đang quỳ ở trên mặt đất thấy tình huống lúc này cũng chừng to mắt. Nhóm người của Lưu Phương Phương cũng rất kinh ngạc. Trần Ninh lợi hại như vậy à? Bào Lắc kinh công cũng lộ ra vẻ ngoài y muốn. Hắn ta nhao mắt này đánh giá lại Trần Ninh một lần nữa rồi cười nén. <cười> Thảo nào mày lại có thể đả thương được nhóm của thằng Jin. Hóa wow, ra thân thể cũng tốt tới như vậy. Nhưng mà cho dù là mày có mạnh mẽ tới cỡ nào thì chẳng lẽ rằng con mạnh hơn được hết mấy chục anh em của tao ở phía sau sao? Anh em nào bắt lấy thằng nhóc này giết nó cho tao. Giọng nói của hắn ta vừa và mới vang lên, hàng chục tên người đàn ông mồm da đen khác ở phía sau của bà lát kinh công lần lượt rút vũ khí ra. Những kẻ này đều là những người rất là tàn nhẫn và vũ khí của chúng thì cũng có đủ loại, có dao găm, có dao bầu, có tay đấm gấu có cả dìu, mà thậm chí thì cả là súng đục. Rõ ràng là những người này cũng đã chuẩn bị ra tay với Trần Ninh tự trước. Nhưng chính vào lúc này, ở ngoài hành nang vang lên một tiếng chân rầm rầm. Sau đó thì mọi người nhìn thấy một người đàn ông cao lớn khuôn mặt chữ điền mang theo một nượng lớn cảnh sát đặc nhiệm có trang bị vũ khí xông vào. Cảnh sát đây, tất cả không được động đậy Một đoàn cảnh sát có vũ trang xông vào bao vây mọi người ở tại hiện trường bà lắc kinh công và đoán đảm em của hắn ta khi nhìn thấy đội hình này thì mặt có một chút biến sắc hoàng thiếu an đang quỳ ở trên mặt đất nhìn thấy rất là nhiều cảnh sát đặc nhiệm xông vào như vậy đặc biệt là nhìn thấy người đàn ông mặt chữ điền đang dẫn đầu anh ta liền lập tức bỏ dậy tươi cười tiến đến chào hỏi anh từ anh đến rồi anh đến đúng lúc lắm anh phải làm chủ cho em những người nước ngoài này đang bắt nạt em thảm lắm hóa ra người đàn ông có gương mặt chữ điền này không phải ai khác mà chính là Từ Đình Tùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Thủ đô. Từ Đình Tùng, lạnh lùng ngắt lời của Hoàng Thiếu An. Cậu là ai? Tôi không có quen biết cậu. Đừng có mà anh em với tôi. Hoàng Thiếu An nghe vậy thì sắc mặt đỏ phừng lên. Anh ta vừa mới khoe khoang với cả Trần Ninh và cả những người khác rằng ta có tài sản tới cả trăm tỷ, lại còn anh em với cả Cục trưởng Cục Cảnh sát của Thủ đô. Vừa có tiền, vừa có quyền, không ai có bị được. Thế mà không ngờ rằng cục trưởng tư lại nói rằng không quen biết anh ta trước mặt của mọi người, làm cho anh ta xấu hổ không biết chui vào đâu. Anh ta đỏ bừng mặt nên nói, cục trưởng tư, mấy ngày trước ở trong buổi tiệc của Trần Tổng, em có kính chào với anh đấy. Tư Đình Tùng không thèm nghe anh ta nói, bất cứ con chó con mèo nào đến để kính chào với anh ấy đều có thể xưng anh khỏi em, thật chính là quá vô lý rồi. Anh ấy đẩy Hoàng Thiếu An ra, ngó quanh phòng riêng như là đang tìm ai đó. Bà Lách Kinh Công lập tức tươi cười trả hỏi. Cột tròn to, sao hỏi đến đây rồi? Có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi một cuộc là được. Chuyện lớn đến như mức nào mà ngài phải tự mình dẫn đội đến đây vậy chứ? Bà Lách Kinh Công còn chưa nói hết lời Tư Đình Tung đã trực tiếp đẩy hắn tha ra Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tư Đình Tung bước nhanh đến chỗ của Trần Ninh, cúi người kính cẩn liền chào trần tiên sinh thọ hạ đến muộn xin ngài thứ tội chúa ơi tại sao cục trưởng từ lại kính cẩn với thằng trần ninh lại như vậy hoàng thiếu an chết nặng bà Lách kinh công cũng chết nặng tất cả mọi người ở hiện trường cũng đều chết nặng ai cũng nhìn về phía của trần ninh ở trong lòng thầm suy đoán trần ninh thực sự là ai mà lại có thể khiến cho cục trưởng từ phải kính cẩn cuối mình tới như vậy trần ninh nhìn thấy tạ đình tùng đang cung kính ở trước mặt của mình bình thản để nói cầu tràng tôi tôi nên nói rằng với anh như thế nào đây nhỉ nói anh chưa làm tốt công tác an ninh thì anh đã xuất hiện khá là nhanh đấy nói anh rằng đã làm tốt công tác an ninh thì tại sao lại có một băng đảng ngoại quốc la đòi đánh đòi giết tôi như thế này từ đình tùng nghe vậy mò hôi nhẽ nhảy vội vàng để nói tôi đã làm tốt công việc của mình vẫn còn có vấn đề tôi nhất định sẽ phải chấn chỉnh lại nghiêm mật chấn chỉnh đốn lại trần anh mỉm cười tùy ý, cầm một hộp thuốc lá lên muốn hút thuốc Tư Đình Tùng nhanh chóng lấy ra một hộp thuốc lá Muốn biếu Trần Ninh Rồi trên miệng còn tươi cười để nói Trần Tiên Sinh ngoài hút thuốc của tôi này Trần Ninh ngánh đạm nói Tôi hút thuốc của mình quen rồi Tư Đình Tùng nhìn thấy hộp thuốc lá trong tay của Trần Ninh Lập tức cười xa dạ để nói Đúng vậy, đúng vậy Trần Tiên Sinh đã quen hút loại thuốc lá đặc biệt Được cấp cho thủ trưởng rồi Không quen hút loại thuốc khác Cũng chính là điều đương nhiên thôi Thuốc lá loại đặc biệt Được cấp cho thủ trưởng Lời nói này len vào trong tai của Hoàng Thiếu An và cả những người khác không như xét đánh ngang tai thì mới là lạ. Nhóm người của Hoàng Thiếu An đã nhanh chóng nhìn kỹ hộp thuốc lá trên tay của Trần Ninh. Lần này bọn họ thấy rõ cái chữ ở trên hộp thuốc lá của Trần Ninh có viết mấy chữ thuốc lá đặc biệt cấp cho thủ trưởng. Đoàn ở trong đầu của Hoàng Thiếu An vang lên một tiếng sét. Trần Ninh bình thường đeo hút loại thuốc lá này vậy khẳng định rằng anh chính là thủ trưởng ở trong quân đội rồi. Thảo nào. Vừa rồi Trần Ninh lại xem thường điếu thuốc Phú Xuân san cư của mình. Thảo nào, Trần Ninh cũng không có kiêu ngạo như là cũng không có tự ti ở trước mặt của anh. Thảo nào, Trần Ninh từ đầu đến cuối đều không để anh ta vào trong mắt. Thì ra, Trần Ninh chính là thủ trưởng trong quân đội. Hoàng Thiếu An nghĩ đến hành vi vô lễ ban lễ của mình với cả Trần Ninh. Thì cả người run nên là vì sợ hãi, sắc mặt trợt, tái đi, suýt chút nữa thì đã quỳ ra đất. Mà tên nước ngoài da đen bảo lách kinh công không hiểu lắm thuốc lá loại đặc biệt cấp cho là đại biểu cho cái gì. Nhưng bảo lách kinh công thì cũng không có ngốc. Đường đường là cuộc trường tư mà cũng phải kính cẩn như vậy với Trần Ninh. Không khó để đoán ra được thân phận của Trần Ninh, không hề là đơn giản. Mặt của hắn ta cũng trở lên vô cùng khó coi Mà lúc này thì hắn ta cũng đã hối hận vì chuyện đã đến đây gây sự với cả Trần Ninh rồi. Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt nói với cả từ đình công Chợt tôi an ninh ở đây là do anh quản, vay việc ở đây cứ giao cho anh xử lý rồi. Tối hôm qua tôi bị một nhóm người ở nước ngoài tư xưng là hội anh em quấy giày ở quán bar Bây giờ Bolakin công này đã mang theo một nhóm người lớn tới cửa để tìm tôi. Anh nghĩ rằng nên xử lý bọn họ như thế nào đây? Trần Ninh vừa dứt lời, sắc mặt Bolakin công khẽ liền thay đổi. Lúc này Bolakin công cũng đã nhận ra rằng xuất thân của Trần Ninh không hề nhỏ, nhưng mà hắn ta cũng không có sợ lắm. Dù sao thì chỗ đứng của hắn ta ở thủ đô này đổ vấn Hắn ta móc lối với cả những mọi mặt ở thành phố này Và lại kinh Công cảm thấy rằng Mình cùng lắm thì cũng chỉ là mất chút tiền mà thôi Nên rằng khi Trần Ninh bảo rằng Cục trưởng tư xử lý bọn họ Thì mặt của hắn ta vẫn là một nụ cười nành từ Đình Tung cẩn thận hỏi Trần Ninh Trần Tuyên sinh Hành vi của bọn họ xếp vào tội gây rối lưu công cộng Có thể bắt giam tới 3 ngày Trần Ninh thì lãnh đạm Sau khi nghe lời nói xong chỉ vậy thôi sao? nhóm người của bá lás kinh công nghe họ nói rằng sắp đã bị bắt giam thì đều trợn trừng mắt, vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. nhưng mà họ không ngờ trần ninh lại nói rằng chỉ vậy thôi sao? bá lás kinh công lập tức nổi giận đùng đùng nhếch miệng cười để nói. còn đòi sao nữa đây hả thằng kia? chẳng lẽ mày còn muốn bắt tụi tao lại đuổi về nước sao? tao nói cho mày biết nha, mày đừng có mập mơ. nhóm người của bá lás kinh công khó khăn lắm mới có thể đứng vững được ở hoa hạ. Có công việc kinh doanh của bọn họ Thì cũng chỉ là mới bắt đầu hái ra tiền mà thôi Bây giờ mà đuổi bọn họ về nước Thì chi bằng giết chết bọn họ đi còn hơn Từ đình tùng thì cũng vội vàng nói với Trần Ninh Trần thiên sinh à Có thể gắn tội bọn họ là Tụ tập cây người đánh nhau rồi gây dối Bắt giam 10 năm ngày Vậy thì sao đây Trần Ninh vẫn tiếp tục cười nảnh nói Chỉ vậy thôi ừ. Từ đình tùng Kiến thức pháp luật Anh cũng không đủ Hay là anh không muốn làm việc thiên tư đây Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng Nếu như anh thực sự không thể xử lý được Thì tôi sẽ gọi người khác đến để giải quyết Nhưng mà đến lúc đó Thì sẽ không phải rằng là giải quyết bọn họ thôi không đâu Từ đình tùng nghe Trần Ninh nói vậy Thì sợ run Xem ra Trần Ninh thật sự tức giận rồi Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không thể qua loa cho xong được rồi Nếu hắn tiếp tục thiên vị bọn họ Thì Trần Ninh sẽ là không chừng trị Nghiêm khắc băng đảng black king kinh không Mà sẽ còn có thể là xử lý luôn cả hắn ta Hắn ta toát mồ hôi vội vàng liền nói trả tiền gì tôi sẽ xử lý được tôi xử lý được nói xong hắn quay sang nhìn tới nhóm người bọn lấy kinh công vẻ mặt trở lên cực kỳ nghiêm túc trầm giọng xuống liền nói vào đây anh bị nghi ngờ tổ chức băng đảng nhóm xã hội đen Tổ tập gây dối đánh nhau vân vân thay mặt cảnh sát hoa hạ tôi chính thức bắt giữ anh mọi điều anh nói đều có thể là bằng chứng trước tòa các người chuẩn bị ngồi tù đi ngồi đâu bắt hết bọn chúng lại Dòng cổ tư đinh tung vang lên Đám đông cảnh sát đặc nhiệm có mặt ở hiện trường Lập tức tiến lên bắt người Nhóm người bảo lệch kinh công vừa mới ngạc nhiên lại vừa tức giận Bảo lệch kinh công tức điên lên Vùng vẫy và gầm lên tội tao là người của nước ngoài luật pháp của bọn mày không có áp dụng được với tụi tao Mày không có quyền bắt tụi tao Chứ đừng nói đến rằng là phán bọn tao vào người tụi nữa Tao muốn gặp luật sư Muốn tố cáo lên tới đại sứ quán Ngoài khi hắn ta vừa lấy xong thì có một bóng người cao lớn nhanh như là một tia chớp, Trần Ninh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn ta. Hắn còn chưa hoàn hồn, Trần Ninh đã giơ tay lên lật tay tát cho hắn ta một cái rất mạnh. Chẳng mấy chốc thì trên mặt của hắn ta đã là đầy cả máu me. Hắn ta bị đánh tới chặn mắt ngó ngó cằm. Mày giỏi đánh thợ. Trần Ninh hờ đại nghiền liền nói: đâu vậy? Đánh mày đấy. Mày đang ở trên đất hoa hạ. Khi nào tới phiên mày làm sáng làm bậy vậy? Cái kháng thì khoan hãy nói đi. Chỉ bằng việc mày đem người tấn công tao Cái này cũng để cho mày vĩnh viễn Ở trong ngục giam hoa hạ cả đời rồi Với này mày cũng yên tâm đi Luật sư của mày không giúp đội mày đâu Đại sứ quán cũng sẽ không thể giúp được mày Chứ đừng nói đến rằng là việc giúp mày kháng cáo Lời nói của Trần Ninh Khiến cho bọn lắc kinh công sự suốt Hắn ta nghi hoặc nhìn tới Trần Ninh Mày, mày rút cuộc là ai Trần Ninh nạnh nụ Tư đình tung ở bên cạnh lớn tiếng liền nói Con chó mồ này Đây chính là thiếu soái bắc cảnh của chúng ta, chiến thần của hoa hạ Trần Ninh đó. Thiếu soái bắc cảnh, chiến thần hoa hạ, bảo đắc kinh công nghe thấy thân phận của Trần Ninh như là bị xét đánh chúng vậy. Thân hình to lớn, run dậy kịch liệt Tất cả mấy tên đàn ông ở phía sau nghe vậy đều há hốc mồm, vẻ mặt kinh hãi ở trong mắt cũng hiện lên một vẻ tuyệt vọng. Nhóm người của Hoàng Tiêu An, Lưu Phương Phương vừa nghe thấy Trần Ninh chính là thiếu soái bắc cảnh thì đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh vô cùng là kinh ngạc. Ánh mắt của bọn họ lập tức chuyển sang nhìn tới Đồng Kha. Ánh mắt của Lưu Phương Phương và cả những cô gái khác đều hẹn lên một vẻ khen tị Bạn trai của Đồng Kha hóa ra lại chính là một phó tướng số một của Hoa Hạ Thiếu Soái Bắc Cảnh. Còn Hoàng Thiếu An ngoài bị sốc ra thì anh ta còn vô cùng hối hận và sợ hãi. Hắn ta nhớ lại ban nãy mình đã nói lăng phô lễ với Trần Ninh mà lại hối hận đến xanh cả ruột. Suýt chút nữa cũng đã bật khóc ở tại chỗ rồi. Trời ạ, đúng chính là chúc họa vào mình mà. Đã vậy lại còn họa lớn nữa chứ Nếu như thiếu soái tính toán Thì e rằng không chỉ rằng là mình anh ta gặp xui xẻo Mà cả gia tộc của anh ta cũng sẽ là xui xẻo theo Hoàng Kiều An sợ đến xanh mặt Ở trong lòng sợ hãi tới tột cùng Tất nhiên thì những người bàng hoàng nhất Sợ hãi nhất và tuyệt vọng nhất Ở tại hiện trường Vẫn luôn chính là nhóm người của bà lách kình công kia Lúc nãy hắn ta sớm đã không còn sự phách nối Như là bạn nãy nữa rồi mà tay vào đấy chính là một vẻ mặt tràn đầy là hoảng sợ. hắn ta hoảng sợ lập tức quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh. hắn ta giơ tay lên hùng hăng tát vào chính mặt của mình, vừa tát vừa khóc lóc lại cầu xin tha thứ. điều trói, tôi biết lỗi rồi. chúng tôi có mất mà không chồng mới dám đụng đến anh. xin hãy tha cho chúng tôi một lần thôi. đúng vậy, xin hãy tha cho chúng tôi một lần thôi. chúng tôi sẽ không có bao giờ dám làm như vậy nữa. Mấy tên thuộc hạ của bà Lách Kinh Công cũng lần lượt quỳ xuống, theo sau chính là một loạt những câu cậu xin tha tội Hoàng Thiếu An, lưu Phương Phương cùng với cả những người khác đều kinh ngạc nhìn tới cảnh tượng ở trước mắt. Trước đây bà Lách Kinh Công quyền lực tới đường nào? Đến như là Hoàng Thiếu An cũng buộc phải quỳ xuống để mà đền tội với cả bà Lách Kinh Công. Nhưng bây giờ, mọi người bà Lách Kinh Công phải mà lại đồng loạt quỳ xuống trước mặt của Trần Đinh, cầu xin sự tha thứ. Liêu Phương Phương và cả những người khác đều nhìn về phía của Trần Ninh, ở trong mắt tràn đầy một sự sủng bá. Đồng Kha thì lại càng thêm tự hào. Cô ấy đắc ý nghĩ, anh rể của mình thật lợi hại, đúng chính là thiên hạ vô địch mà. Trần Ninh nhìn tới nhóm người của bọn Lã Kinh Công lạnh nhạt để nói, bây giờ mới biết sai, thế thì trước đây tụi bây đã làm cái gì? Nhóm người của tụi mày tự xưng là cái gì? Hỏi anh em tại ở thủ đô này sao cũng dám làm loạn được? Một đoạn thời gian rồi đến gì Tụi bây bây giờ đang ở trên đất nước người Hoa Hạ Thế mà lại ức hiếp người Hoa Hạ Lúc đó sao không thấy tụi bây nhận lỗi Nếu chỉ nhận sai là đủ Thì tại sao người ta còn phải là ngồi tù đây Lê Vương Vương và cả những người khác Đều không khỏi lớn tiếng khen hay Khi nghe được câu nói của Trần Ninh Mọi người đều cho rằng Trần Ninh nói quá đúng luôn Ở lãnh thổ của Hoa Hạ Vậy mà người dân Hoa Hạ lại bị bắt nạt Bởi một nhóm người ngoại bang man sợ Thật chính là vô lý Sau khi Trần Đinh nói xong Thì anh mặc kệ bản ác kinh công và cả những người khác Xua tay nói với cả Tư Đình Tùng Bạn hãy bận chúng lại Nghiêm khắc xử lý cho tôi Tôi sẽ là cử người theo dõi chuyện này Nếu như Tư Đình Tùng anh xử lý không tốt Thì tôi cũng sẽ xử luôn cả anh Tư Đình Tùng vội vàng liền nói Báo cáo thiếu soái Ngài yên tâm Tôi sẽ nghiêm túc xử lý Tuyệt đối sẽ không có khoan nhượng Ngay sau đó Tư Đình Tùng liền ra lệnh cho tất cả các cảnh sát đặc nhiệm bắt hết nhóm người của bạn lát kim công lại. ở trong phòng bao lúc này chỉ còn lại có trần ninh đồng kha cùng với cả các bạn học của đồng kha mà thôi hoàng thiếu an không có nhìn được nữa quỳ xuống trước mặt của trần ninh và cả đồng kha khóc lóc cầu xin thiếu soái đồng kha tôi cũng sai rồi vừa rồi tôi ít nhiều cũng đã đặt tội tới hai người xin hai người hãy trừng phạt tôi đi liêu phương phương cùng những người khác thì quay sang nhìn nhau trần ninh thì chẳng thèm để ý tới hoàng thiếu an lạnh lùng liền nói Lần này tôi sẽ không tính toán với anh, anh đó mà tự biết cư xử cho tốt đi. Hoàng Tiểu An nghe vậy, thì là như là được ân xá cuốn khuyết cảm ơn. Liêu Phương Phương nắm lấy tay của Đồng Kha, vô cùng hâm mộ mà nói nhỏ. Đồng Khá, bạn trai của cậu thật sự nội hại nha. Đồng Kha cười cười, nhưng ở trong lòng thì lại thầm nói. Trần Ninh đương nhiên là rất nội hại rồi, nhưng mà thật tiếc, anh ấy chỉ là anh rể của cô thôi Trải qua một loạt những chuyện không vui như là vậy, Trần Ninh và cả Đồng Kha thì cũng không ở lại lâu, đã nhanh chóng rời đi. Hai người vừa mới rời khỏi hộp đêm mộng huyễn tiên cảnh thì đột nhiên có một chiếc Porsche dừng ở trước mặt của bọn họ. Cửa xe mở ra, một cô gái xinh đẹp có một thân hình yểu điệu với cả một mái tóc xoăn gọn sóng bước xuống dưới xe. Cô gái này không chỉ là xinh đẹp mà trên người còn tản ra một khí chất quý tộc. Loại khí chất quý tộc này ta có từ bẩm sinh. Chỉ có con gái của những hảo môn hạng đầu thì mới có được những loại khí chất quý tộc như này. Đây không phải rằng là thứ có thể bồi dưỡng ra ở trong này mai được. Cũng không phải rằng là thứ mà các sanh viện già có thể bắt chức được. Đồng Kha nhìn thấy từ khi xuống xe đôi mắt mơ màng của mỹ nữ tóc xoăn gọn sóng này chưa hề rời khỏi Trần Ninh thì đã không khỏi nhíu mày. Trực giác của phụ nữ nói cho cô ấy biết rằng vị mỹ nữ tóc gọn sóng này hẳn chính là có ý với anh rể của cô. Cô ấy nhìn tới người đẹp tóc xoăn sóng ở trước mặt, không khỏi nở ra một vẻ thổ địch. Trần Ninh thì cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy vị mỹ nữ tóc xoăn sóng này. Hóa ra người đẹp này chính là Tiêu Sáu, xuất thân danh gia phỏng tộc ở thủ đô. Cha của cô ta chính là bộ trưởng bộ Y tế, một trong những 28 bộ trưởng ở dưới chướng của nội các. Trước khi Trần Ninh được bổ nhiệm nằm thống xoáy Bắc Cảnh, thì Tần Hằng và Vương Quẩn cũng đã từng giới thiệu tiêu giao cho Trần Ninh, muốn mai mối bọn họ lại với nhau. Tiêu giao thì sinh ra trong một gia đình giàu có, tốt nghiệp một trường đại học danh giá. Cô ta từ nhỏ đã là con cưng của trời. Cha mẹ và các anh trai của cô ta đều là những nhân tài trụ cột của đất nước. Chịu ảnh hưởng của môi trường ở xung quanh từ nhỏ tiêu chuẩn của cô ta đã là rất cao rồi. Cô ta không hề để đám công tử quyền quý, quyền thiếu kia vào trong mắt. Cho đến khi cô tốt nghiệp đại học, rồi cô ta cũng chưa từng có yêu ai. Cô ta luôn phản đối hôn nhân chính trị giữa các gia tộc. Khi cô ta biết rằng quốc chủ và quốc chủ phu nhân sẽ giới thiệu đối tượng cho cô, thì cô cũng rất là kháng cự. Thế nhưng mà sau khi tìm hiểu thông tin của Trần Ninh, thì cô lập tức lấy làm kinh ngạc và liền đã nhanh chóng rơi vào lưới tình của Trần Ninh. Trần Ninh không chỉ là có ngoại hình đẹp trai mà ngay cả khí chất cũng chọc trời hay là hay thứ thân phận địa vị thì cũng đều khiến cho là tiêu giao phải siêu lòng. Nhưng cái điều mà khiến cho một cô chiêu như là cô ta không ngờ đến chính là cô ta thích Trần Ninh nhưng mà Trần Ninh không có thích cô ta. Hay nói chính xác hơn thì ở trong lúc đó tim của Trần Ninh đã có người phụ nữ khác và người đó chính là Tống Sinh Đình. Sau này dù là vợ chồng của quốc chủ đã cố gắng mai mối Dù là đại tiểu thư như tiêu sao vẫn là theo đuổi Nhưng mà Trần Ninh vẫn không có động chút tâm nào cả Điều này cũng khiến cho tiêu sao cảm thấy rằng rất nhục nhã Ở trong lòng của cô ta vẫn luôn thấy không có phục Hôm nay tiêu sao biết được rằng Trần Ninh đang ở thủ đô Cô ta lập tức cho người nghe ngóng nơi ở của Trần Ninh Lập tức liền chạy tới gặp Trần Ninh Trần Ninh thấy tiêu sao cũng rất kinh ngạc nhàn nhạt, nhạt để nói Tiêu tiểu thơ, thật trùng hợp nha Tiêu dạo thì nước mắt điện nói Không phải trùng hợp đâu Em biết anh đến thủ đô nên đã đặc biệt tới đây tìm anh thôi Cô ta nói rằng Ánh mắt rơi vào đồng Kha Đang ở bên cạnh Trần Ninh nhớ mày Cô ta chính là người phụ nữ Mà anh ngày đêm nhớ mong Hồ giờ tìm kiếm Cũng là người vợ hiện tại của anh sao Trông cũng bình thường thôi mà Đồng Kha nghe vậy thì chặn hai mắt Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ấm ức và thức giận Trần Ninh bình tĩnh nói: "Cô ấy là em vợ của tôi, em họ của vợ tôi, Đồng Kha." Tiêu Dao sửng sốt, nhưng mà lập tức lại dùng lời nói đầy nặc gai nhọn chêm chọc: "À, thế ra là em vợ của anh hả? Vóc dáng em vợ của anh cũng bình thường thôi, chắc vợ của anh thì cũng không có ra làm sao đâu nhỉ?" Trần Ninh nghe vậy cảm thấy có chút đau đầu, Tiêu Dao này đến đây để mà gây sự đấy hả? Đồng Kha tức giận nói: "Cô là ai?" Sao lại kiêu ngạo như là con công thế hả Chị của tôi Xinh đẹp tuyệt trần Đẹp hơn tôi gấp tới mấy lần Có thể nói rằng trời đã sinh ra một cặp với anh dạy tôi đó Bất kể tiêu dao đi đến đâu Thì ai ai cũng đều sẽ cẩn thận Từng ly từng tí để lấy lòng của cô ta Thế mà giờ đây không ngờ rằng Ở đây lại bị động kha Không có chút để mặt mũi mà lại mắng lại mình Cô ta vừa ngạc nhiên Lại vừa tức giận gần Cô Trần Ninh Nghiền nói Tiêu tiểu thư Cô đặc biệt đến điểm tôi, chẳng lẽ là để cái lộn sao? Người cổ tiêu dao phập phồng lên xuống hai lần. Cô ta buộc mình phải bình tĩnh tâm trạng lại, không so đo với động kha nữa. Cô ta nhòm mắt nói: Chúng mình dù sao cũng đã là bạn bè đúng không? Biết anh đến thủ đô, nên em muốn sang gặp anh thôi, chắc là được nhị? Trần Ninh liền nói: Đương nhiên là được rồi. Tiêu Dao nghe anh nói vậy, thì vẻ mặt có chút ngôi ngoai đi phần giận. Cô ta nói với Trần Đình, tối nay em có hẹn một nhóm công chúa quyền thiếu đến Hổ Viên để mà xem trận đấu, anh có muốn sang đó chơi cùng không? Hổ Viên là một đấu trường quyền Anh ngầm của chợ đen thủ đô. Những vận động viên quyền Anh ngầm hàng đầu của Hoa hạ đều là sẽ tụ tập ở đây. Những người có thể vào được Hổ Viên để mà xem các cuộc đấu chợ đen về cơ bản đều là những người giàu có và quyền lực Nghe nói rằng giá vé của một người lên tới cả tận mấy phản. Trần Ninh thì không có hứng thú với cả các cuộc thi đấu ở chợ đen. Hơn nữa, anh cũng có ý muốn giữ khoảng cách với cả Tiêu Giao nên đã từ chối. Tôi không có hứng thú lắm với các cuộc thi đấu quyền anh ở chợ đen. Tôi sẽ không có đi đâu, chúc mọi người chơi vui vẻ. Tiêu Giao để nói, không được, anh mất buộc phải đi. Tối nay em đã đánh cờ với tên Đường Nghị, mọi người cũng đã đặt theo rất nhiều tiền nếu anh không đến thủ đô thì thôi nhưng mà đã đến rồi thì anh nhất định phải đi để giữ thể diện cho em nhóm người của Đường Nhị gần đây kiêu ngạo lắm hóa ra nhóm công chúa quyền thiếu cũng đã được chia thành nhiều phe phái Đường Nhị mà Tiêu Giao nhắc đến thực ra chính là cháu trai của Đường Bá An tên chính là Đường Hạo Đường Bá An thì vẫn luôn chăm sóc đứa cháu trai này như là con ruột của mình cho nên rằng ở trong công chúa quyền thiếu mọi người đều bảo rằng Đường Hạo chính là đứa con trai thứ hai của Đường Các Lão, còn đặt cho Đường Hạo biệt danh chính là Đường Nhị. Từ xưa, quốc chủ Tân hằng ở ngoài sáng trong tối thì đều là đối đầu với cả nhóm các lão Đường Bá An. ở trong đám quyền thiếu công chúa thì lại có Tiêu Giao và cả Đường Nhị không ưa nhau, nên là luôn đấu đá với nhau không ngừng. Đêm nay, Tiêu Giao và cả Đường Nhị đánh cược một ván rất lớn ở họ viện. Hai bên đều muốn chấn áp cái sự kiêu ngạo của người kia xuống Trần Ninh thì không có hứng thú lắm với những tranh chấp công chúa quyền thiếu này Nhưng mà khi nghe tin rằng cháu trai của Đường Bá An cũng có tham gia vào trò Thì anh ta lại nhớ tới việc lần trước Đường Bá An đã phái lý tân minh đến để gây dối với mình Sau đó thì còn thả lạc hoa ra để chọc tức anh Nhắc đến thì mới thấy Đường Các Lão đã là gạt chân anh tới mấy lần Mà vẫn chưa đáp để ông ta thì phải Khói miệng của Trần Đinh khẽ hơi nhấc lên, nói với cả tiêu giao. Được, nếu đêm nay nóng nhiệt như vậy, thì tôi sẽ là mở mang tập mắt một chút xem sao. Tiêu giao nghe thấy vậy, lập tức vui mừng để nói. Vốn đêm nay sẽ không có tự tin lắm, nhưng mà có anh đến cổ vũ nên em đã tự tin hơn tới gấp cả trăm lần rồi. Đi thôi, lên xe của em. Trần Đinh hỏi đồng khá, em có muốn đi xem thử cho biết không? đồng kha vừa nhìn thì đã biết tiêu dao có ý với cả anh rể nhưng mà cô ấy không ngờ rằng anh rể sẽ đồng ý đi xem trận đấu gì đó với cả tiêu dao lúc này cô ấy lại nghe thấy rằng trần ninh có muốn đi xem cùng không cô ấy không chót sơ sự để nói đương nhiên rồi cô ấy nghĩ thầm mà trong lòng hồ đô là một lời phồn hoa như thế mình phải coi chừng anh rể giúp chị của mình thì mới được trần ninh và đồng kha ngồi lên trên chiếc phớt chớp của tiêu dao Ngay sau đó Tiêu Giao lái xe đưa hai người bọn họ đến hộ viên Ở trên đường đi Trần Ninh tò mò hỏi Tiêu Giao Cô nói rằng cô đặt cược lớn với cả đường hào là đặt bao nhiêu vậy Tiêu Giao nhàn nhạt, nhạt nói Tiền cược của hai bên đều là 100 tỷ Lời lời vừa thốt ra Không chỉ có đồng khang ngây người Mà ngay cả Trần Ninh thì cũng sững sốt. có nhiều tiền đến như vậy hả Tiêu Giao thì nắc đầu Làm gì có Một đám tụi em Người 3 tỷ, người 5 tỷ góp lại đấy thôi nhóm người của đường nhị thì cũng góp lại mà mới khó thôi trần linh không khỏi liền nói hai nhóm công chúa quyền thiếu lần này thật sự không là đếm xỉa đến gì nữa ta nhất định là phải đấu đá người sống ta chết dào tiêu giao thì nhao mắt nói gần đây sau khi cố chủ ngã bệnh thì nhóm người của đường nhị trở lên rất kiêu ngạo bọn họ chống đối tuổi em khắp nơi tìm đủ cách để chọc giận tuổi em tôi em không thể đứng yên để mình nhìn nhóm người của đường nhị tắt thắng như vậy nữa vì vậy đã quyết định dạy cho bọn chúng một bài học để cho bọn chúng biết rằng ai mới chính là kẻ nắm quyền thực sự ở thủ đô này trần ninh thì cũng đã hiểu được đại khái rồi cuộc thi đấu giữa tiêu giao và đường hạo tối nay thực ra chính là một cuộc đấu giữa hai phe công chúa và quyền yếu chẳng bao lâu tiêu giao trần ninh và đồng kha đã đến hò viện họ vừa mới bước vào hò viện lập tức có rất nhiều là nhân viên phục vụ cuối người chào đón bọn họ Đồng thời còn có cả một nhóm người thanh thiếu liên Con người có quyền ăn mặc sực rỡ Liền vây đến Lên tiếng chào hỏi tiêu giao Chào tiêu đại tiểu thư Không khó đại Trần Ninh và cùng với Động Kha Nhận ra tiêu giao chính là người đứng đầu Ở trong nhóm công chúa quyền thiếu này Mọi người đều chào hỏi tiêu giao Nhưng không ai để ý tới Trần Ninh Tuy Trần Ninh là thiếu xoáy Nhưng bình thường thì Trần Ninh đều ở bắc cảnh Rất ít khi trở về thủ đô Ngay khi Trần Ninh đến thủ đô thì cũng sẽ lại đi gặp quốc chủ và nhóm các lão thủ trưởng, người đứng đầu của các cục bộ. Căn bản thì cũng rất ít khi trà trộn trong những đám công chúa quyền thiếu này. Hơn nữa, Trần Ninh cũng rất hải khém khi xuất hiện trên TV và cả báo đài. Cho dù có xuất hiện thì trên các bản tin Trần Ninh vẫn thường là mặc quân phục bắc cảnh. Vì vậy, lúc này Trần Ninh mặc thường phục thì đám công chúa quyền thiếu ở thủ đô này lại không hề nhận ra Trần Ninh. Tuy nhiên, không có ai đến để chào hỏi Trần Ninh thì cũng rất là vui vẻ. Dù sao, anh cũng không thích khách sáo mà chào hỏi với cả những người khác. Tiêu Giao biết rõ tính cách của Trần Ninh, vậy nên rằng cô cũng không có giới thiệu Trần Ninh với mọi người. Cô ta chỉ là nhóm người tuổi trẻ xung quanh. Đám người của Đường nhị đến chưa? Vừa nhắc Tảo Tháo thì Tảo Tháo đến. Ngay khi nời của Tiêu Giao vừa máy xích, thì một nhóm lượng lớn siêu xe sang trọng ầm ầm chạy vào bãi đỗ xe ở bên ngoài đi đầu chính là một chiếc Ferrari phiên bản giới hạn. Sau khi Ferrari ổn định dừng lại, thì một thanh niên có dáng người cao gầy đi xuống. ở bên cạnh anh ta có một cô gái trẻ tuổi thân mật sờ vào. người thanh niên cao gầy vẻ mặt cao ngạo này chính là vị thiếu gia gần đây được rất là chú ý ở thủ đô Đường Hạo. Đường Hạo khoác vai mỹ nữ yêu kiều ở bên cạnh, dẫn theo một đám bạn quần áo lòe là ngang ngang đi bước vào đường hạo nhìn thấy tiêu giao thì lập tức nhếch mép cười nói <cười> tiểu thư cô đến sớm như vậy có phải gấp gáp muốn đưa tiền cho tôi chưa không hay là vội muốn đến để gặp tôi đấy tiêu giao thì lạnh lùng nhìn tên cả lớp phất nợ kia đường hạo đối phương còn chưa đến gần cô ta đáy lạnh lùng để nói đường hạo miệng của anh thối quá đừng có lại gần tôi chỉ một câu của anh ta đã làm cho lũ cười trên mặt của đường hạo đông cứng lại anh ta mắt xanh lên để nói Tiêu Giao, tôi khuyên cô đừng có mà chọc tức tôi Không thì sau này người hối hận sẽ là cô đấy Tiêu Giao cười mỉa <cười> Đêm này anh mới chính là người phải hối hận đó Chiến năng của tôi nhất định sẽ đánh bại ngã quỷ của anh Chuẩn bị tinh thần, thua sạch đến cái quần cũng không còn đi cởi chùa mà về nhà nha Đường Hạo cười lạnh, Cô yên tâm, cô có thua sạch quần Thì tôi cũng sẽ không để cho cô khỏa thân mà về nhà đâu Cô có thể sẽ nằm ngủ cùng phòng với tôi được Khuôn mặt xinh đẹp của tiêu giao phù đầy băng giá. Anh đừng có mở mạnh miệng. Tôi muốn xem xem. Thừa rằng cái vẻ mặt của anh sau khi thua sẽ là như thế nào nhị. Đường hạo ăn miếng trả miếng. Như nhau cả thôi. Đúng vào lúc này, ông chủ của hộ viện bương xà kính cần nói với cả tiêu giao cùng với cả đường hạo. Tiêu tiểu thư, đường nhị thiếu gia Đấu trường đã sẵn sàng rồi. Tất cả khán giả xem trận đấu cũng đã vào đấu trường. Tuyển thủ của hai vị cũng đang chuẩn bị ở trong hậu đài rồi. Tiêu Giao nói với Trần Ninh: Đi, chúng ta đi vào trong. Trần Ninh mỉm cười để nói: Được, mời Tiêu tiểu thư đi trước. Đường Hạo không hề rời mắt khỏi Tiêu Giao, anh ta liếc mắt đánh giá thân hình yêu kiều của Tiêu Giao, ở trong lòng lẩy ra một ý nghĩ xấu xa. Cái con đàn bà ngu ngốc này dám đối đầu với tôi sao? Bây giờ để cho cô ta kiêu ngạo, sớm muộn gì cô cũng sẽ rơi vào trong vòng tay của tôi, phải ngoan ngoãn chấp nhận mà làm ở dưới tôi thôi chẳng bao nhiêu đồng tiêu sao và trần ninh động kha và cả nhóm công chúa quyền thiếu của cô ta đã bước vào đấu trường đường hào thì cũng khoác vai của cô bồ nhỏ rồi mang theo một đám đàn em ngây ngang tiến vào trong ở trong đấu trường thì có một cái lồng hình bát giác ở ngay chính giữa của sân đấu ở xung quanh võ đài có rất nhiều khán giả đến xem chen chúc có đến tới phải đến hơn hai không người trần ninh tính toán sơ ước tính tiền vé có thể lên tới hàng tỷ đồng nhưng mà những võ sĩ quyền anh ở đây thì về cơ bản đều là những võ sĩ mạnh nhất ở trong thế giới ngầm hoa hạ thậm chí còn có cả những võ sĩ vô địch cả thế giới nhóm người của trần ninh và cả tiêu sao thì cũng giống như là các khán giả khác đều không có thể có ghế ngồi chỉ có điều rằng đám của trần ninh và tiêu sao có thể được đứng trực tiếp ở bên mép của võ đài theo dõi trận đấu với khoảng cách gần nhất Nhóm người của đường hảo thì cũng đang đứng ở phía bên kia của võ đài Ở khoảng cách nhìn gần như vậy Thì ước chừng có thể nghe rõ cả tiếng nấm đấm đánh vào xương thịt Tiếng xương gãy đoạn Có thể nghe rõ cả máu tươi của các võ sĩ vang ra ngoài Điều này sẽ kích thích thần kinh của khán giả đến mức lớn nhất Lúc này, ông chủ của chợ đen, đầu chọc, thân hình béo ục ịch Đích thân bước lên trên võ đài tay cầm micro hô vang Các vị khán giả trò đấu tối nay giữa những tuyển thủ hàng đầu do tiêu tiểu thư và cả đường nhị thiếu phái ra sau đây xin mời nhà vô địch quyền anh hàng đầu của chợ đen do tiêu tiểu thư mời đến từ làng quốc chiến nàng lời vừa mới dứt bầu không khí hiện trường đã bắt đầu sôi sục lên sau đó thì bọn họ nhìn thấy một võ sĩ có thân hình cao gầy nước da ngâm đen ánh mắt sắc lẹm đến từ làng quốc được một nhóm người hộ tống đi xuống trầm rãi bước ra tiêu giao nói nhỏ với trần ninh đây là võ sĩ mà em tìm được biệt danh chính là chiến năng anh thấy như thế nào trần ninh mỉm cười liền nói trông có vẻ không tồi có vẻ rằng là một kiện tướng đấy sau khi chiến năng bước lên trên sàn đấu thì tên chùm đầu chọc lại cầm micro tiếp tục hét lớn tiếp theo xin mời cao thủ bí ẩn không miến đường nhị thiếu đã mời từ đâu đến ngạ quỷ lời vừa mới dứt khán đài lại vang lên từng trận hoan hồn Sau đó, một bóng người cao lớn Không nhanh không chậm bước ra khỏi hậu đài Anh chàng này có dáng người rất cao lớn Khung xương rất to Nhưng mà thực ra lại rất gầy Như thể rằng là chính là một bộ xương di động Được bọc một lớp da ở bên ngoài vậy Khuôn mặt tái nhợt như là người chết Đôi mắt sâu hấm Quồng mắt thâm quầng Và đôi môi thì nhợt nhạt Trông rất là đáng sợ Chẳng khác gì là một xác chết biết đi cả Đường hạo nhìn thấy ngã quỷ Thì không khỏi là một nụ cười tự mãn anh ta ra hiệu cho ngạ quỷ bảo rằng ngoại quỷ một năm nữa phải giết chết tên chiến nàng kia tiêu giao không quạt hơi nhũ mày khi nhìn thấy võ sĩ có biệt danh ngoại quỷ này cô không khỏi quay lại nhìn sang tới trần Ninh hỏi tiền thủ này của đường nhị không biết rằng anh ta tìm ở đâu ra anh nghĩ rằng thực lực của tiền thủ này ra sao đây trần Ninh nhìn cái xác chết biết đi đang chậm chậm đi lên trên võ đài kia thì khẽ cao mày trên người của tên này có mùi khó chịu nếu như tôi đoán không nhầm thì có lẽ rằng hắn ta đi ra từ một đống người chết đó anh ta chắc chắn chính là một cao thủ giết người tiêu dao nghe vậy thì cau chặt mày ban nãy lúc trần ninh đánh giá chiến năng anh nói rằng chiến năng chính là một kiện tướng trên võ đài nhưng mà khi trần ninh đánh giá ngạ quỷ này thì lại nói rằng là ngạ quỷ chính là một cao thủ giết người người nào mạnh người nào yếu Cô ta vừa muốn hỏi Trần Ninh, suốt cuộc là võ sĩ của cô ta hay là của võ Đường Hạo lợi hại hơn. Thế nhưng cô ta vẫn chưa kịp hỏi thì chùm trợ đen trên võ đài đã cầm micro và sóng sạc tuyên bố: Hai võ sĩ đã vào vị trí rồi. Bây giờ tôi chính thức thông báo trận đấu bắt đầu. Keng Keng, tiếng chuông bắt đầu trận đấu chính thức được vang lên. Chiến năng lập tức bày ra một tư thế ngẩng chiến, mau ngạo quỳ thế lại ngẩng đầu lên cười mai. Tiếng chuông trận đấu đã vang lên. Đây cũng chính là hồi chuông cảnh báo anh tự doi. Tôi tuyên bố bây giờ anh đã chết. Vâng thưa quý vị và các bạn. Như vậy thì tập này xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo nhé.